Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 3 tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Pháp đánh Công Hoa khi vừa mới suốt lúa xong, dân làng Công hòa quyết không theo Pháp, bỏ làng chạy lên núi chư lây, núp ở lại làng xem thằng Pháp, muốn đánh nó xem nó có chảy máu không. Pháp đến, núp nấp cho mũi cây chúng không thấy. Nút bắn một thằng, bụng nó chảy máu đỏ đất công hoa. Nút mừng lắm, phải báo cho lũ thanh niên lũ làng biết. Lũ làng mừng lắm, nhưng chưa đánh Pháp được. Phải chạy đến gần công ca, hà nừng, công lê, ở tránh Pháp. Rồi Pháp đến đánh cả công lê, công ca, hà nừng. Không biết chạy đâu nữa, đành theo phép Pháp. Nút tính sẽ chạy nữa. ship hỏi. Khi nào mình chạy nữa?" Núp nói. Cũng chưa biết khi nào, nhưng thế nào cũng phải chạy, Ở với nó mình không sống nổi đâu. Cách mạng như một cơn gió lớn thổi tới tập, tràn lan khắp cả miền Tây Nguyên bao la, qua bao nhiêu ngọn núi, qua bao nhiêu con sông, hàng chục dân tộc đang không có con đường đi, đứng dậy một đạt, từng bừng chào đón cách mạng như chào đón mặt trời. Làng công hòa biết tin cách mạng một buổi sáng tốt trời. Lúa vừa chín, theo phong tục ban na, thành niên, phụ nữ đi đốn tre, trẻ lạt, núi thành sợi dây dài, cột từ dãy về tới làng để cho lúa biết đường đi về nhà. Hai vợ chồng núp mới đầu mùa đi làm dãy chung với nhau, đang cột dây lạt thì nghe có tiếng chân người chạy sau lưng, quay lại thấy khưu, người làng ba lang. Chắc có Nhật đi bắt sâu rồi, phải không? Chạy làng nữa, bỏ lúa rồi. Từ tháng 3 thằng Nhật tới đánh thẳng Pháp ở An Khê lúc đầu người Ba tưởng nhật tốt thật Công hòa bỏ làng pháp chạy về chỗ cũ Pháp chạy trốn tới làng Công hoa lúc xuống An kkh kêu nhật lên đánh pháp pháp chạy lúc lấy được năm súng nhiều thùng đạn chưa nổ mừng quá nhưng trong bụng còn nghĩ nên đẹp giấu hết sau làn đê Tùng nói Nhật biết lên đòi lại phải trả năm súng còn nói láo cái miệng với Nhật không có đạn Núp bóc bà, bóc sung, ship Đi một đêm vô rừng, xấu thùng đạn trong đó Gửi cho cái cây to, hòn đá nó giữ rùm Lâu lâu người làng đi coi thử Nhật có tốt thật không Núp coi kỹ, phải nói Nó không tốt thật lúa làng ạ Nhật không phải người đất nước mình Ở đất nước nào xa lắm Nhật không bị Pháp bắt đâu Không độc thuế cho phép Không đi làm dãy mà ăn gạo của mình Nhật ở lâu chắc cũng như Pháp Người Công Hòa rất lo Bữa này thấy đề khưu chạy lên Thở bằng cái miệng kêu Ở núp ơi núp ơi Nút nghĩ Nhật muốn như Pháp rồi Đề khưu dừng lại trước mặt núp Phải liêu tay nắm cái cây Bên đường mồ hôi chảy ròng ròng Miệng nói một nửa thở một nửa Không phải Nhật Không phải Nhật nghe tin Nghe tin có người đất nước mình Đánh Pháp đánh Nhật hơn rồi Lấy con tùm, play cool, an khe rồi Núp chố mắt hỏi Có thiệt không? Rồi không đợi trả lời Bỏ gùi, bỏ dựa giữa đường chạy đi báo tin cho bóc ba Ôi Pháp thua rồi, Nhật thua rồi Có người đánh Pháp, Nhật thua rồi Người làng bỏ cả cột xây dẫn lúa Chạy về khoảnh núp hỏi díu xít Có chúng không? Có thiệt không? Miệng ai nói đó? Bọc bà hỏi, người đánh Pháp, Nhật tên chi? Bọc sùng hỏi, có cái gươm không? Đề khừu cũng không biết, chỉ nghe người làng đề tùng nói lại vậy thôi. Nghe nói người đánh hơi Pháp, Nhật cũng già rồi, có sâu Làng Công hòa kẻ nghi người tin, bàn tán xôn xao. Lúc đêm nằm tắt lửa, nhắm mắt là thấy một người già có sâu Người này ở đâu? Làm sao đánh hơn được Pháp, Nhật thè? Sao giỏi thế Trước chắc cũng phải đi sâu cho Pháp Nhật Bây giờ có cái gì mà đánh hơn được Pháp Nhật Lúc muốn hỏi quá Mà không biết hỏi ai Năm ngày sau Có người Ba lang lên nói Người đánh Pháp Nhật Bây giờ ở An Khê Kêu mỗi làng 5 người xuống An Khê nói chuyện Đường núi xa quá Người đó đi các làng không nói hết Làng Công Hòa bản tán Chắc đi xuống gặp ông già Có dâu rồi đấy Và nói bóc bà cử người đi Bóc bà đứng ra kiểu tên nằm người Boxring Múp len trong đám đông Nhìn chăm chăm vào cái miệng bóc bà Sợi dầu mọc lên hột nốt ruồi Ở cằm bóc Gió thổi bay lất phất Boxring đâu Có tôi đi đây Mích na Mai nhung Đuộc bước tới một bước Cô nhón chân lên đẳng hắng Nhưng bóc bà vẫn không ngó núp Bóc Vân về sợi sầu cười Bốn người rồi Và tôi đủ năm người Núp đỏ con mắt Lách đám đông đi tìm bóc bà hỏi Sao không cho tôi đi Bóc bà hạ thấp sọng xuống Chưa biết sao núp ả Núp chưa đi được đâu Biết có phải người tốt thật không Nó bắt núp làm sao Thế sao bốc đi Ông giả cười nhào con mắt À, tôi khác, tôi già rồi Phải đi coi trước Nó có bắt lũ già Còn lúc coi làng Đi hai ngày Năm người đều về Lũ làng súm lại hỏi Thấy ông già chưa? Chưa thấy ông già Chỉ thấy người kinh có Người thượng có, đông lắm Nói nhiều, chưa nghe rõ Coi bộ chắc tốt 10 ngày nữa mỗi làng cho hai người đi ăn khê làm lễ Thế là núp vẫn chưa biết gì cả. Nóng trong bụng quá. Mở ngày sau, làng cử núp và bóc ba đi. Đi một ngày, ở một đêm, về một ngày. Lần này biết rõ rồi. Núp đeo lên trước sàn nhà sông, nói cho lũ làng nghe. Anh ở trần, chị liêu chèn trong đám đông, thấy nắng chiếu từng lằn đậm trên ngực chồng Nắng trói trong gặp mắt núp, cặp lông mày đậm hơn, miệng cười. Núp to lớn và đẹp, Lúc, nói, Lúc trước chỉ có công hoa đánh pháp Phải thua miết Bây giờ người này biết nói tất cả đất nước Bana, Ede, Zarai, Kinh, Mờ Nông Ai cũng đánh pháp hết Người đất nước mình lấy lại hết cả đất nước mình rồi Độc lập rồi Lũ làng hỏi Độc lập là sao Nắng lại cháy trong mắt nút Anh cười Độc lập, không đi sâu Không nộp thuế cho pháp Muốn làm dãy cứ làm Muốn đi săn cứ đi, đi lấy mật, lấy sáp con ong trong rừng cứ đi. Đem xuống kinh đổi lấy muối, vải, dìu dựa được hết. Không phải đi lén trong rừng như trước nữa. Ô sướng quá, sướng quá. Lúc nói, trước người Bana không có ai giúp đỡ đánh Pháp. Nay có bóc hồ, có chính phủ giúp đỡ. Đũ làng hỏi, còn ông già có dâu gặp chưa? À chưa gặp. Ông già có dâu là bóc hồ đó Lũ làng lại hỏi Bác hồ người đất nước mình hay đất nước khác? Người đất nước mình Chà tốt quá Bóc hồ làm gì mà đánh giặc giỏi thế? Nút và bóc ba đều không biết Chỉ biết bác hồ người giỏi lắm Làm cái dãy cũng giỏi Biết thương yêu người già, người trẻ Biết thương yêu đất nước Bóc hồ ở An Khê hay ở đâu? Không ở An Khê, ở xa lắm Nghe nói ở Hà Nội. Không ai biết Hà Nội ở đâu cả. Nhưng tất cả đều chậc lưỡi. Ồ, xa quá, tiếc quá, không ngờ gần coi cái mặt thử. Còn bốc chính phủ nữa. Bốc chính phủ ở đâu? Có xa không? Bốc bà nói. Chính phủ không phải bốc, không phải ngươi đâu. Chính phủ to lắm. Lũ làng vẫn không biết chính phủ là gì, nói. Chính phủ là nhiều người đất nước mình. Bà Na, Ê Đê, Kinh, Mờ Nông, Xê đứng ra coi chung đất nước mình, không cho thằng Pháp, thằng Nhật coi nữa. Đồng bào cười ồ, thế thì tốt quá, độc lập thiệt rồi. Nụp nói lũ làng đi vào trong núi, lấy hết các đồ quý giấu ở hòn đá, ở gốc cây về. Gíp lấy về một cái kẻn đinh nam thổi, e e ộp ộp, làng vui hơn ngày ăn cơm lúa mới, hơn nằm được mùa to. Lúc không sao quên được bữa đi ăn khê, hôm đó có một người kinh đứng ra nói, rồi có một người thượng đứng ra nói, sau lưng hai người có một lá cờ đỏ vẽ ông sao vàng. Dưới phố ăn khê đường nào người cũng đổ về chật nít, lúc chỉ thấy toàn đầu đóc đen lố nhố và cờ đỏ. Người kinh cũng đông, người thượng cũng đông, lần đầu tiên lúc thấy người kinh người thượng đi chung với nhau, nắm tay nhau, ảo ào như nước sông ba ở đoạn chảy qua thác. Người nào cũng nói, tiếng bà nà, tiếng ED, tiếng kinh, tiếng xe đằng nghe không hiểu gì cả, nhưng vui lắm, thích lắm. Núp cố nghĩ mãi, Bác Hồ là người thế nào? Sao Bác Hồ giỏi thế? Trực này làng núp trống phép cũng như con suối nhỏ chảy giữa rừng già, chảy mãi không tới đâu, núp tưởng càng ngày càng khô. Bữa nhờ có Bác Hồ mới biết đất nước mình rộng quá, có nhiều con suối quá. Nhiều con suối nhỏ Có bác hồ khơi dòng cho Bây giờ đã chảy chung lại thành con suối lớn Càng ngày càng lớn Pháp có như 100 trăm hòn đá lớn Giữa dòng sông cũng cứ chảy qua hết Lúc không hình dung ra được bóc hồ Chắc bóc hồ cũng như ông Tú vậy Nửa tháng sau Làng Công Hòa thấy được bóc hồ Nhưng không thấy người thiệt Chỉ thấy người trên tờ giấy Được thấy cả người của bác hồ Cho lên nói chuyện với đồng bào nữa Đồng bào gọi anh là đề cán bộ. Đề cán bộ người kinh, nói ít tiếng ba na lắm, nhưng anh nói bằng cái miệng, còn nói bằng cái tay, cái đầu, còn mắt, hai cái chân nữa. Nên người làng đều hiểu và cười rất nhiều. Lúc muốn đi theo đề cán bộ lắm. Đề cán bộ nói gì, lúc hiểu trước, lúc nói lại tiếng Bana cho người làng nghe. Bữa đó đề cán bộ nói chuyện bầu một chủ tịch, một người chỉ huy đánh giặc. Mài mốt Pháp còn ưng lấy đất nước mình nữa, Pháp chưa muốn đi luôn đâu. Cũng như con cọp vùa trồng làng, đánh nó chạy rồi, sao nó còn tới nữa. Đồng bào không chịu. Ồ, đánh giặc, đánh hết, làm dẫy làm dẫy hết. Pháp đặt chủ làng để bắt sâu, bắt thuế cho Pháp. Mình không ai bắt sâu, thuế đặt chủ tịch làm chi. Để cán bộ nói nhiều lắm, cũng không ai nghe. Núp cũng lắc đầu. Tôi cũng không cử đâu, anh cán bộ ạ. Người công hoa bây giờ biết đánh hơn Pháp, hơn Nhật là do mọi người đánh rồi, không ai muốn làm ông quan đâu. Tối hôm đó, để cán bộ nói riêng với nút và bóc ba. Anh vẫn đứa thuốc, thầm nước miếng, rồi cầm trên tay, nói miết quên hút. Đánh Pháp, đánh hết, đúng. Làm dẫy, làm hết, đúng. Nhưng cũng phải có người coi nhiều người khác làm thì mới tốt anh nút ạ. Người mình đông, ai cũng ghét Pháp hết. Nhưng không có người coi chung Tay người này đánh khác Tay người kia đánh khác Cũng thua pháp đấy Đặt ra người coi Không phải ông quan đâu Ông quan không làm chi Chỉ sai chỉ đánh Cán bộ cũng làm Làm giỏi hơn Làm trước hơn Không đánh ai Chỉ nói cái miệng thôi Nút nghe đến khuya Hiểu rồi Anh đi nói hết thảy lũ làng Tất cả đều đồng ý bầu bóc bà làm chủ tịch Còn nút biết hết pháp Đánh pháp được rồi, bầu làm chỉ huy đánh sặc để cán bộ bày núp thêm lực nhiều lắm Lúc biết môn đánh pháp bụng đã giận pháp rồi Nhưng còn phải biết nói cho mọi người cùng đánh pháp nữa Phải có cán bộ đi nói Lúc muốn đi theo đề cán bộ nữa Nhưng đề cán bộ phể kinh, nói Bộ đội Bắc hồ sắp lên Đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy bộ đội đâu cả Đề cán bộ cũng không thấy nữa Sao he và tới một bữa, nghe súng nổ phía con tum, nổ tới Playco, rồi nổ tới mang sang. ship, strip, đi ra đường 19 coi thử. Thấy pháp đánh nhau với người mình rất đông. Chiều có người mình đi qua làng, hỏi biết là bộ đội Bắc Hồ đó, có khiêng người bị trúng đạn. Người đó không nói được nhưng không khóc, chỉ có các bà mẹ công khoa khóc, sợ người đó đau. Gặp lúc lúa cũng chưa chín, không có chi ăn cả. lúc đem cho bộ đội một rổ bắp, lũ làng bắt trước em cho cũng nhiều. Bộ đội không ai biết nói tiếng ba na, chỉ chào rồi đi ngay. Ngày sau súng nổ ít, nghe nói Pháp lấy được An Khê rồi. Từ đó không nghe tiếng súng nữa. Pháp ở An Khê, rồi Pháp đóng đồn Hà Tam, Mang Giang, Tồn Nang Bờ Lê Bông. Bốn phía, phía nào cũng có Pháp. Pháp kêu đi sâu Dần dần Depo Demo Deta Ba lang Công mi Công sàng Công ma Chịu đi sâu hết Chỉ còn công hoa không chịu đi Bóc bà hỏi Sao trước bốn chung quanh chịu đi sâu hết Lúc như hòn đá dưỡng suối nước Cũng phải chịu đi sâu Bây giờ bốn chung quanh cũng chịu đi sâu Lúc lại không chịu đi Lúc nói Khi trước chưa biết Bây giờ biết rồi Biết có bóc hồ ở Hà Nội chỉ huy hết Biết không phải công hoa đánh pháp một mình Biết làm cán bộ đi nói lũ làng nghe theo rồi Bóc làm chủ tịch tối làm chỉ huy đánh giặc Làng công hoa phải đánh pháp Đánh được bóc ạ Đánh không lâu đâu Đánh rồi đội người bóc hồ lên Đợi 1, 2, 3, 4 tháng Cũng không thấy gì Đốt bản với giả làng ở dãy có trông trống heo rừng Bây giờ cắm thêm nhiều hơn nữa chống pháp Pháp nó cũng như con hèo rừng bẫy thôi. Chờ hết một mùa lúa mới có người của Bắc Hồ lên. Để cán bộ lần này khác để cán bộ lần trước. Anh mặc áo quần xám, người nhỏ, nói tiếng Kinh, tên là Cầm. Cầm nói Bắc Hồ hiện giờ cũng đang đánh Pháp ở gần Hà Nội. Ở Sài Gòn cũng có đánh Pháp. Ở khắp đất nước đầu đầu cũng có đánh Pháp, cầm về ở nhà núp. Đêm đó cầm ngủ chung với núp, trời lạnh. Gió thổi qua khe vách vì vu vì vút. Bà mẹ núp lâu lâu lại trở dậy, ném thêm củi khô vào lửa, ngồi hơ hai bàn tay già. Bà nghe núp và anh cầm nói chuyện lầm rầm mãi, đến con gà đầu tiên gáy mới thôi. Bà mẹ không biết anh cầm người ở đâu, có cha mẹ không, nhà có dãy, có con suối không, có phải còn bác hồ không. Núp cũng không ngủ được, lần đầu tiên núp nằm bên một người kinh. Núp nghe anh cầm thở, áo anh hơi chật. Ngực anh căng ra, bước nghĩ. Người kinh chắc đều được gặp bóc hổ cả rồi. Được bóc hổ dạy nên tốt như thế này. Anh cầm trước này ở đâu? Sao biết nói tiếng Bana rõ thế? Núp hỏi. Anh cầm à, người kinh cũng có nói tiếng ba sao? Cầm cười. Không phải đâu, tôi học tiếng ba ở con tum đấy. Anh cũng có ở con tum mà Có ở gần 4 năm. Trước tôi theo anh em làm chuyện chống Pháp. Pháp bắt tôi bỏ tù ở con Tum. Thế người kinh trước cũng có chống Pháp sao? Có chứ, người kinh nghèo chống Pháp mãi, lâu lắm. Người nghèo ở đâu? Kinh, thượng cũng đều có chống Pháp cả. Nhưng khi đó chưa có bóc hồ nên không chống nổi. Có bóc hồ mới thắng Pháp đấy. Lúc mở mắt nhìn trong bóng tối, lửa trong bếp ẩm ỉ như đã tàn ruội hết cả. Tự nhiên một que củi khô cháy đến một cái mắt, nổ lên dẹt dẹt, Một loạt tàn lửa đỏ bay lên loạn xạ Rồi thong thả rơi xuống từng cái một Tắt ngấm đi Nhưng nút vẫn thấy như vô số tàn lửa đỏ Bay lên ruộn ràng Nút hỏi bác hổ đâu thấy anh cầm bác hổ chống Pháp từ khi còn nhỏ Cũng bị Pháp bỏ tù Sau trốn ra được, đi khắp đất nước Bay đất nước đứng lên chống Pháp chống Nhật Nút nằm im rất lâu Ngại anh cầm thở đều Chắc anh ngủ rồi Nhưng nút không giữ được nữa Núp lại hỏi Anh ngủ chưa anh cầm Anh cầm này Anh lên đây Bác hồ có nhắn gì người ba na không Cầm nói rất thông thả Có chứ Bóc hồ nhắn thăm người ba na Nói người ba na biết thằng Pháp Bây giờ muốn lấy hết cả đất nước mình như ngày trước Nhưng bây giờ khác ngày trước rồi Nhất định nó không lấy được đâu Đất nước mình nhất định đứng lên hết Đánh chết nó Nhưng anh núp ạ Đánh nó không phải dễ đâu Bây giờ nó còn mạnh hơn Mình còn yếu hơn Mình phải đánh lâu ngày, lâu tháng, lâu năm nữa Nước mình ở đây Mình đánh lâu năm thì cái đất Cái nước của mình nó giúp mình càng mạnh Nước của thằng Pháp ở xa Nó đánh lâu năm thì nó yếu dần Rồi nó thua Đánh lâu năm thì chắc khổ nhiều Pháp quen sướng, chịu khổ không nổi Mình phải chịu khổ, mình chịu được Mình nhất định hơn Anh cầm dừng lại Anh ngồi dậy, núp cũng ngồi dậy Một con gà gáy te te Cầm nói tiếp Anh núp ạ Muốn đánh pháp lâu năm thì phải thương yêu Không ghét nhau Phải làm dễ nhiều Lúa tốt Ăn no Phải biết tổ chức lũ làng lại Nhất định mình lấy độc lập lại được Hạ anh nói chuyện đến sáng Đêm nay núp nhớ suốt đời Từ ngày anh cầm lên lúc đi với anh mãi Có ngày chưa không về Có ngày tối không về ba mẹ để phần cơm cho hai anh em ngồi chờ, đút và cầm về, cả hai đều mệt, ăn cơm xong chờ cho anh cầm ngủ rồi, mẹ núp hỏi. Con đi đâu? Đi Ba Lang, Ta Lung, Công Ma, Depu, Công giàng. Đi làm chi? Đi nói chuyện đánh pháp. Mẹ lo lắng. Còn đánh pháp trong làng được, con đi nói nhiều làng, cái miệng con còn còn nhỏ, nói chưa được đâu. Lúc cười nhìn mẹ, Có anh cầm bày con mẹ ạ. Con nói một lần, hai lần, bây giờ nói được nhiều rồi. lúc nói được nhiều thật. Trong làng công hoa thanh niên, phụ nữ đồng ý họp thành hàng ngũ thanh niên đánh pháp. lúc được cử coi chung hết 50 người, tất cả họp ở nhà sông. Chia từng tổ 10 người, một người coi 9 người. lúc coi chung 50 người, xong đâu đấy cả làng kéo đi làm trông, làm mang cung. Núp lại nói được các bếp làm chung một cái dãy to nhất Lấy lúa để dành nuôi thanh niên ăn những ngày đánh pháp Anh Cầm cũng đóng khố Cầm dựa đi chặt cây Đốt sẫy, tỉa bắp Vừa làm vừa hát Gíp thổi kèn, anh Cầm cũng thật thổi kèn Gíp bày cho anh Cầm Anh Cầm lại bày cho Gíp bày kinh Gíp ưng đi theo anh Cầm lắm Tối về mẹ núp dọn cơm Ngồi nhìn anh Cầm ăn, mẹ hỏi Còn có cái nhà không? Anh Cầm cười Có chứ. Có cha có mẹ không? Có chứ. Cha có phải Bác Hồ không? Ở dưới Kinh, người già người trẻ ai cũng gọi Bác Hồ bằng cha. Còn cha mẹ đẻ của con cũng là người Kinh, cũng già rồi. Bà mẹ lại ngồi nhìn anh, gió thổi tóc bạc bay lờ thờ trước lửa, còn mắt ướt. Tội nghiệp con người tốt, Ở nhà tới đây chắc xa lắm, lẻo nhiều hòn núi cao, chắc đi qua con sông bà có cá sấu. Lên ở với người thượng dù Làm cái dẫy cũng được Làm cái dỗ cũng được Ăn cầm người thượng cũng được Còn đi có nhớ cái dẫy Cái suối Có nhớ cha mẹ ở nhà không Cầm nhìn bà mẹ Vừa thương vừa cảm động Nhớ lắm Nhưng ngày bác Hồ dãy Phải đi đánh Pháp trong bụng muốn đi quá Cha mẹ cũng nhớ lắm Nhưng ngày bác Hồ dãy Cũng muốn cho đi thẳng tay ác lắm Không đánh nó Đồng bào sống sao được Mẹ nhìn lại núp Còn của mẹ bây giờ lớn hung rồi Còn mắt sáng hơn trước Bàn tay gần gốc khi nói Cả khi nói với mẹ Đưa lên đưa xuống chắc chắn Mạnh như hòn đá sắc ném xuống mặt nước Núp muốn như anh cầm Chắc nghe tiếng bốc hổ kêu rồi Mẹ vừa mừng vừa lo Mẹ đi tìm Liêu Và càng thương Liêu hơn Mẹ giận núp 2 ngày Chỉ vì một chuyện nhỏ Bộ đội ông Dũng lên đồng lắm lúc dẫn bộ đội đi coi đồn bơ le bông Rồi dẫn một lần nữa đi đánh hơn được cái đồn bơ le bông. Nút mừng quá chạy về nói với mẹ. Mẹ ơi, Pháp chết 15 đứa. Thế là mẹ giận. Mẹ thương Pháp lắm sao? Mẹ có hỏi mày đánh Pháp chết mấy đứa đâu? Chết mấy đứa kệ Pháp, nó chết hết cũng được. Sao bộ đội chết mấy người mày không nói? Mày thương Pháp hơn bộ đội rồi. Nút nói gì mẹ cũng không nghe. Hết hai ngày, bộ đội ông Dũng kéo về làng mẹ mới hết giận. Ngày bộ đội về làng là ngày vui nhất của công hoa. Khi đầu còn ngại, nhớ khi trước linh phép cũng có cái súng thế này, bắn người ba na, trừ núp, bốc bà trừ ai dám tới gần. Sau có thằng bé Tun, còn bốc bà mòn men tới cái súng. Năm nay nó gần 12 tuổi, nó nghịch nhất trong làng. Cỏ mắt nó giống mắt cha, màu nâu hơi xếch, hơi vênh lên. Bộ đội thấy nó sở súng, kéo nó tới chơi, chỉ cho nó coi cái chỗ bắn chỗ bỏ đạn, nó quen anh bộ đội ngay. Đũ làng đứng ở xa nhìn nó, rồi dần dần cũng tới gần, thẳng tun chạy đi đến bộ đội. Nó đến chỉ được tới số 10, nó tới cầm tay bóc bà. "Trà à, bộ đội 10 người." Mọi người đều cười ồ, bộ đội cũng cười, thế là hết ngại bộ đội. Bộ đội ở trong làng đi dã khách, cho heo ăn, nấu nồi cơm làm cái dù, cái mũng cho đồng bào. Rồi bộ đội đi đánh đắc bơ. Mang Giang, A Dưng, đánh được đồn vui quá. thanh niên đi theo bộ đội, tập ngắm cái súng. Ghiếp, xích đi vô trong núi, lấy thủng đạn giấu từ khi thằng Nhật đánh thẳng Pháp đem về cho bộ đội. Còn Nít đi với bộ đội 4-5 ngày biết hát bài Hồ Chí Minh. Đồng bào bỏ đi làm dãy 7 ngày vô núi xa, chặt cây to, cắt tranh về làm năm cái nhà dài cho bộ đội ở. 5 cái nhà kín cho bộ đội làm kho. Cũng như hồi nhỏ trong làng có việc gì, núp khi nào cũng đi trước. Lũ lảng theo sau làm rất vui Ồ ồ, làm một chục ngày, hai chục ngày cũng được mà Nút muốn sao cho bộ đội ở đây biết Đất nước mình mạnh thế này, tốt thế này, vui sướng quá Nhưng ngày vui qua như nước chảy dưới suối đất hoa, màu lắm Cuối năm 48, bộ đội rút về, đồng bào đi ra núi Thấy 5 cánh nhà, không thấy bộ đội, thấy nhiều cái bếp Không thấy lửa, buồn lắm Bót xung nhận ông Dũng làm con nuôi Bây giờ ông Dũng cũng về Bót xung giả thêm nữa Phụ nữ giã gạo cứ đứng buông chảy nhìn cái cối Anh bộ đội trước giã gạo cho đồng bào mòn tới chỗ cái vân tròn trong cối bằng gỗ Bây giờ thấy vân gỗ muốn chảy nước mắt Lúc ngủ nửa đêm dậy sở tay không thấy anh cầm bên mình Lạnh quá, phải dậy đốt lửa hơi hai bàn tay Ngó hai bàn tay, càng nhớ anh cầm Bữa đưa anh cầm ra suối, anh nắm cái tay này đây, sẵn. Anh núp là cán bộ ở lại coi đồng bào đánh pháp, bóc hổ dậy rồi, làm dễ nhiều, đoàn kết giỏi, đánh giặc lâu, thế nào bộ đội cũng trở lên, thế nào cũng thắng pháp. Đất nước mình phải được độc lập, sáng bữa sau như thưởng lệ, đồng bào họp ở nhà rông trước khi đi ra dẫy, nút đứng giả nói. Càng anh cầm, càng bộ đội về, càng phải chuẩn bị đánh pháp. Pháp nghe bộ đội về, cho phép đi đánh mình đó. Từ nay, buổi sáng thanh niên có ná đi dẫy trước, coi có Pháp không đã, lũ làng ra sau. Thế nào bộ đội cũng lên nữa, muốn chờ bộ đội phải cắm trông nhiều nữa. Mọi người đi rồi, chỉ có thằng bé Tun ở nhà. Nó ngồi trước nhà sông giữa nắng, còn bồ hòng bày quà bày lại trước mắt. Tun cũng không buồn đuổi, nó nhớ bài hát có tên Bóc Hồ.